Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bao lâu nữa Bà ngừng lại Đôi mắt già mỏi mệt Nhìn ra xa xôi Có thể đây là sự tiền định đây Ông nói rằng Ông sẽ chờ mẹ Có thể lắm Ai mà biết được chứ Rồi bà đứng lên Phải Mẹ sẽ mở cửa phòng này vào sáng ngày mai Dứt lời Bà mím chặt đôi môi Bước đến cầu thang trở về phòng ngủ trên lầu. Vào phòng bà tứ đóng cửa lại, ngồi yên lặng trên cái ghế nhỏ bên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào hư không, trong khi cuốn phim dĩ vãng hiện ra thật rõ. Bây giờ, bà đang bị thúc dục mạnh mẽ bởi một ước muốn mà bà vẫn chôn chặt trong lòng từ gần một nửa thế kỷ. Ước muốn của tất cả những kẻ sát nhân muốn nhìn lại khung cảnh Phạm Trường. Ước muốn này tới với bà hàng ngàn lần trước đó, nhưng lần nào bà cũng nén lòng được. Bây giờ, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, căn phòng đó sẽ được mở ra. Ước muốn đó lại trở về, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Căn phòng đóng kín kia đang réo gọi bà. Trong óc bà, một tiếng nói vô cùng mạnh mẽ vang lên. Bây giờ, bây giờ... Tiếng nói này rất quen thuộc đối với bà, vì đó là tiếng nói của chính ông Tư, người mà bà thủ ghét, người mà bà đã giết chết. Bà lặng lẽ đứng dậy, bước tới tủ áo, ngồi xuống mò dưới đáy tủ, lấy cái chìa khóa bà giấu kín mấy chục năm nay. Rồi bà trở lại ngồi trên ghế lắng nghe những tiếng chân lần lượt về phòng. Một lúc sau, căn nhà tối tăm đã hoàn toàn yên tĩnh. Bà Tư đứng dậy, hé cửa nhìn ra dãy hành lang. Tất cả đều đã ngủ yên. Bà bèn trở vào phòng cầm cây đèn dầu, mở cửa thật nhẹ, rồi rón rén bước xuống cầu thang. Ngoài trời không khí bỗng trở nên nặng nề, dường như muốn bão. Bà nghe tiếng gió rít qua những cành cây. Có một cái gì tương tự như tiếng gió than bãn ngoài lên tối kia. Bà Tư ngưng lại, nghiêng tai lắng nghe, và đột nhiên ký ức trở về thật rõ. Bà lập bậc, giống hệt như cái đêm trước khi lão chết. Tim bà đập mạnh hơn khi đứng trước cánh cửa đen ngòm, lạnh lùng của căn phòng chứa đầy thù hận. Sau một thoáng ngập ngừng, bà chuyển cây đèn sang tay trái, tay phải cầm chìa khóa đút vào ổ khóa, rồi vặn nhẹ. Ổ khóa không chuyển động bà vặn mạnh hơn. Cổ pháp bật tung ra. Bà đứng yên một lát, bàn tay vẫn đặt trên nắm cửa. Tự nhiên, bà run lên vì cái gì không rõ nữa. Rồi bà lẩm bẩm. Lão đã chẳng nói là sẽ trở về từ đáy mộ. Lão sẽ chờ. Bà vặn nắm cửa đầy mạnh. Cái bản lề cũ kỹ rít lên trước khi cánh cửa bung ra. Một làn sóng thận thù từ trong phòng tràn ra, phủ kín lấy người bà. Bà chậm chạp bước vào. Đôi môi vẫn mím chặt. Dưa cao ngọn đèn dầu lên, bà quan sát mọi vật trong phòng. Đó là cái giường với tấm khăn trải giường nhăn nheo, nơi mà ông Tư thở hơi cuối cùng. Hay không thể thở hơi cuối cùng. Đó là cái gối mà ông Tư gối đầu trước khi nhắm mắt mọi vật không hề suy chuyển bà tư thoáng nhớ rằng cả thầy ý tá lẫn ông 8m những người cuối cùng đặt chân vào căn phòng này đều đã thành người thiên cổ kế bên đầu giường một cái bàn nhỏ nơi vẫn còn cái ly mà bà đã pha thuốc đọc cho ông tư uống bà lại l lập lão đã nói là lão sẽ chờ căn phòng thật ẩm thấp bụi bằng bà tư khép cửa lại Đặt ngọn đèn dầu lên cái bàn nhỏ bên cạnh cái ly, rồi bước tới bên cửa sổ mở toang cánh cửa ra. Một ngọn gió từ bên ngoài lùa vào và rít lên. Ngọn đèn chợt lung linh vì gió, tạo nên những bóng đen quái đàn nhảy múa trên tường. Trên lưng ghế, chiếc khăn lông mà bà dùng để ông Tư chết ngộp đã thành màu vàng khè. Tuy bà vẫn nhìn rõ một đốn đen ngay chính giữa đốm đen mà bà biết là những giọt nước rãi cuối cùng của ông tư. Bà bước tới giữa phòng, đôi mắt vẫn không rời khỏi đốm đen trên chiếc khăn lông. Rồi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net